Chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần chính bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, sách ngạch đồ muốn lấy lòng Quế Công công, hồng thuận lợi cho đường quan lộ sau này, cho nên khi kiểm kê phủ Ngao Bái, y nói hết lời để Quế Công công nhận các bảo vật, một thanh trụ thủ cực quý, một tấm tâm để mặc trong người và cùng kết nghĩa huynh đệ với Vi tiểu bảo. Về đến thượng thiện phòng, Hải Lão công hỏi việc làm trong ngày, Vi tiểu bảo thuật lại việc tịch thu tài sản ở phủ Ngao Bái. Còn thanh thủ, tấm bối tâm và chuyện chia bớt vàng bạc với sách ngạch đồ thì không hề nhắc tới. Sau cùng là việc thái hậu sai mang hai bộ kinh về giao cho bà ta và hoàng thượng, lão ta tỏ ra rất quan tâm về vấn đề này. Hôm ấy Hãy lẫu công hé lộ việc lão ta đã biết sớm lai lịch của vi tiểu bảo, việc cậu ta ra tay giết tiểu quế tử và cả việc vi tiểu bảo đã gia hại làm cho lão bị mù mắt. Do đó, mỗi ngày, lão cứ trộn một ít thuốc độc vào tô canh cho vi tiểu bảo ăn vào. Muốn có thuốc giải, lão yêu cầu cậu ta phải tiếp tục làm theo ý của lão. Vi tiểu bảo lẳng lặng rút chủy thủ từ từ giơ lên, dùng hết sức đâm vào tâm khẩu của Hải công công, nào ngờ lão ta minh mẫn vô cùng, nghe làn khí lạnh đến mặt, tức thì tung ra một chưởng, đẩy vi tiểu bảo bay thẳng ra vườn hoa, lăn xuống dốc đồi. Cậu ta gượng dậy đi đến cung Từ Ninh và gặp cung nữ Ngụy Sơ ở vườn hoa. Hải Lộ công băng bó vết thương xong, đến thẳng cung Từ Ninh, y bất ngờ chụp cổ Ngụy Sơ yêu cầu cô ta dắt vào tẩm cung để gặp thái hậu. Cuộc đụng độ giữa Hải đại phu và thái hậu diễn ra như thế nào, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé. Nhi tử bảo đang không biết làm sao, chợt ngay chỗ cửa phòng trước mặt, có một giọng phụ nữ vang lên. Ai ở ngoài đó Thanh âm này âm trầm Di tiểu Bảo nghe thấy rất rõ Chính là giọng Hoàng Thái Hậu Y quảng sợ đã định co chân bỏ chạy Lại nghe Hải Lão câu nói Nô Tài là Hải Đại Phú Tôi đầy tỉnh an Lão Nhân Gia giọng nói cũng âm trầm Hoàn toàn không có vẻ cung kính Di tiểu Bảo rất ngạc nhiên Lão rùa đen là cái gì mà dám lại vô lễ với Thái Hậu vậy ta À, Lão Rùa Đen ăn nói không lấy lòng người ta Có quá nữa là trước nay Thái Hậu rất là ghét y Sao mình không thừa cơ phá quén phén? Mà nói lại có muốn trốn cũng trốn cũng được Làm thế tùy mạo hiểm Nhưng lại nghĩ mình vừa lập được công lớn Hoàng thượng và Thái Hậu rất ưa thích Giết một gã tiểu quý tử Làm mù hai con mắt chó của Lão Rùa Đen Cũng không phải là tội gì lớn lắm Nếu quả đến lúc khẩn cấp Còn có thể nhờ quân đệ sách ngạch đồ đa mặt xin cho Nếu mình vỗ đích một cái đi thẳng Thì chuyện gì cũng để Lão Rùa Đen nói Mình đã bỏ trốn thì tự nhiên là có tật giật mình vốn không có tội mà lại thành có tội Lại nghĩ Nếu Thái Hậu hỏi mình tại sao lại giết Tiểu Quế Tử Mình sẽ nói sẽ sẽ nói sẽ nói à, Mình sẽ nói là Tiểu Quế Tử và Lão Rùa Đen nói xấu Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng Nói rất nhiều lời có nghe Mình quả thực tức giận nhìn không được Vì thấy một đau giết chết Tiểu Quế Tử Lại thừa cơ làm mù hai mắt Lão Rùa Đen Còn khi nói xấu những gì thì cứ bị đặt bường phép. Nếu so tài đánh nhau thì mình đánh không lại, lão rù đen là chắc rồi. Chứ nếu so tài bị đặt quát lát thì lão rù đen làm sao là đối thủ của lão tử được. <cười> nghĩ tới chỗ đắc ý, lập tức căng đảm hẳn lên, không nghĩ tới chuyện trốn nữa. y sợ nhất là hải lão công điện bác không được, sẽ sớm lên một trưởng đập chết mình. Nếu thế quả là chết đất quang ủng. Vì thế lúc nào tranh cãi trước mặt Thái Hậu thì phải đứng ở một chỗ an toàn. Để lão rùa đen bắt không được, đánh không được Chỉ nghe Thái Hậu nói Người muốn thỉnh an Tại sao ba ngày không tới Mà nửa đêm khuya khoát tới đây Còn ra thể thống gì Đô tại có chuyện cơ mật đại sự Buộc bẩm với Thái Hậu Ba ngày có nhiều người Đấy người ta ghê được thì rất bất tiện Đó đã tới rồi, tới rồi, tới rồi <cười> Lão rùa đen tố cáo rồi Cứ để ý nói trước Ý nói được quá nữa Mình sẽ chen vào cũng chưa muộn À, bây giờ mình rớt ở đâu là tốt bây giờ? Y đưa mắt nhìn địa thế chung quanh, chọn được một chỗ, từng bước từng bước mò tới phía sau hòn giả sơn bên cạnh ao cát vàng, nghĩ thầm. Lão rùa đen, nếu sớm tới đánh mình thì âm một tiếng, thế nào không rơi xuống ao cá mình sẽ lập tức chạy vào phòng Thái Hậu. Lão rùa đen cho dù gan to bằng trời, cũng không dám đuổi vào phòng Thái Hậu đánh người. Chỉ nghe Thái Hậu hư một tiếng nói, có chuyện cơ mật đại sự gì, ngươi cứ nói ra đi. Bên cạnh thái hậu Không còn ai chứ. Lời của lão nô tài quá thật rất bí mật. Ngươi có muốn vào lục xóa không? Ngươi võ công cao cường, bên cạnh ta có người hay không? Chẳng lẽ cũng không nghe thấy sao? đâu tại không dám bước vào khung của Thái hậu. Có thể là vì thai hậu giờ giá ra hoài được không? Nô tài có chuyện muốn bấm. Ngươi càng ngày càng to gan. Kể vào ai mà liếu láo như vậy, dám lớn mực như vậy. Vì tự bảo nghe tới chỗ ấy Trong lòng cảm mừng, chửi thầm Cái lão rùa đen Cứ càng lúc càng lớn mật Cảy vào ai mà dám ngông cuồng như vậy Đồ tại không dám <cười> Người Người vốn không coi ta ra gì Đêm này chợt mò tới Không biết là giỡn trò ma gì nữa Vì tiểu bảo càng chui vẻ Nhìn không được Muốn cao giọng chửi hải lão công Giúp thái hậu dài câu nghĩ thầm Lão rùa đen ơi là lão rùa đen Cái tố cáo còn chứa xong thì đã đạp phải đinh rồi, bị lạnh nhạt rồi, Hẻ. xem ra không cần lão tử đích thân xuất mã. Chỉ một mình Thái Hậu cũng đã cho người một trận chửi mắng tàn tệ rồi. Thái Hậu đã không muốn biết tin tức của người kia cũng không hề gì, đồ tài cao lui. Ừ, ừ, ừ, đi đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi rất quan quá, máu biến đi, Thái Hậu cần biết gì cái tin tức của ta chứ. Ngươi có tin tức gì? Bấm Thái Hậu tin tức trên núi Ngũ Đài. Núi Ngũ Đài à? Ngươi... ngươi nói gì? Dưới ánh trăng, chỉ thấy Hải Lão Công xỉa tay ra một cái, nhụy Sơ theo tay yên ngã xuống. Vì tiểu bảo cả kinh, trong lòng xuống sang lại nghĩ. Lão, Lão rùa đen hại chết cô nương này. Đợi mình nói ra, Thái Hậu nhất định càng tức giận. Lão rùa đen mà muốn tố cáo mình, Thì đúng là thiên năng, dạng năng. Người, người đánh ai bị thương vậy? bẩm thai hậu là một tiếu cung nữ của Thái hậu. Nô tài cũng không dám đánh thì bị thương. Chẳng qua chỉ để huyệt thị không cho thị ghe được câu chuyện của chúng ta. Ai trà té ra, lão rùa đen chưa giết chết cô ta làm hết hồn. Vì tiểu bảo trong đáy lòng hơi có chút thất vọng, hại lão công không giết tiểu cung nữ này, thì sử cảnh của mình chưa thể kể là 10 phần có lợi. Thái hậu lại hỏi, Núi Ngũ Đài à? Tại sao người nói núi Ngũ Đài? Chỉ vì trên núi Ngũ Đài, có một người mà Thái hậu rất quan tâm. Người, người nói y lên núi Ngũ Đài hả? Nếu Thái hậu muốn biết chi tiết, xin mời người dời gia ra đây, đềm hợp khuya khoát, Nô tại không thấy giọng hoặc thái hậu lạp xào ở đó. Đây là chuyện cơ mật. Để cho bộ cung nữ thái dám nghe được thì chẳng có gì hay ho. Được. Chỉ nghe tiếng mở cửa, bà ta nhẹ nhàng bước ra. Di tiểu bảo núp sao hòn giả sơn nghĩ thầm. Lão đùa đen không nhìn thấy mình. Nhưng thái hậu thì không mù. Y không dám thọ đầu ra nhìn. Lúc thái hậu bước ra, trong chấp mắt nhìn thấy bà ta thân hình không cao. Ngó phần hơi lùng, y đã gặp Thái Hậu hai lần, nhưng hai lần đều là bà ta đang ngồi. Chỉ nghe Thái Hậu nói. Mới rồi ngươi nói, y lên núi ngũ đài, vậy... vậy có thật không? Nô Tài không nói ai lên núi ngũ đài cả. Nô Tài chỉ nói trên núi ngũ đài. Có một người e rằng Thái Hậu rất quan tâm. Được, cứ cho là ngươi nói thế đi. Y... Người ấy làm gì trên núi Ngũ Đài Ở trong chùa phải không Bà ta vốn nói chuyện rất bình tĩnh Nhưng từ khi nghe Hải Lão Công nói Trên núi Ngũ Đài có một người Thì hơi thở dồn dập tựa hồ trong lòng rối loạn Hải Lão Công nói Người ấy ở trong chùa Thanh Lương Trên núi Ngũ Đài Tạ trời tạ đất Ta rốt lại đã biết Y Hạ Lạc ở đâu Y... Nói liên tiếp ba chữ Y Rồi im bật Giọng nói rung lên bừng bật Vì Tiểu Bảo cảm thấy kỳ lạ Ủa cái người này là ai vậy ta Ủa sao Thái Hậu quan tâm dữ người ta Chẳng lẽ là cha ruột Em, anh em y da nhiều khi là người tình của Thái Hậu à Ờ Nhất định là người tình à. Chứ nếu là cha ruột hay anh em Thì có gì là bí bật đại sự Việc gì sợ người khác cái được Lão vù đen đã nắm được đằng cán của Thái Hậu Nếu y nhất định bắt bà ta giết mình, thấy Hậu sợ lão rù đen, biết đâu cũng chỉ đành nghe theo y. À như vậy có chỗ không hay à nghe, cũng may là bị lão tử ở đây nghe được. Nếu thấy Hậu dám giết mình, thì lão tử cứ năm 10 15 nói hết ra. Mình đi nói cho Hoàng thượng, mọi người sẽ làm ẩm ý lên phán. Ta sợ gươi, thì không phải là anh hùng hảo hán nghe. Chỉ nghe Thái Hậu hơi thở gấp trúc, qua một lúc lại hỏi Y... Y làm gì trong chùa Thanh Lương? Thái Hậu muốn biết thiệt sao? Cần gì phải hỏi, tự nhiên là ta muốn biết Chúa tưởng xuất gia làm hòa thương À... Y... Y xuất gia thật hả? người người không lừa ta chứ? Đô tài không dám lừa dối Thái Hậu Cũng không cần lừa dối Thái Hậu Hừm... Y nhẫn tâm như vậy Một lòng một dạ, chỉ chỉ là tưởng niệm con hồ ly kia, dứt bỏ hết quốc gia xã tắc, cơ nghiệp mà tổ tiên đánh nhau trăm trận giành được. Mẹ con ta, y cũng càng không coi vào đâu. Y tử bảo càng nghe càng ngạc nhiên nghĩ thầm. Cái gì mà quốc gia xả tắc cơ nghiệp tổ tiên? Lão vụ đen lại gọi người kia là chú thượng. Ồ vậy người kia, chẳng lẽ là người kia... Ồ vậy người kia không phải là người tình của Thái Hậu sao? chỗ tự hưởng thấy rõ thê tình, dĩ vi là đã đại ngộ. Giang Sơn muốn dẫm tình cảm nhi nữ, chu thử đôi đều đã như mây nổi bay qua mắt, không vấn vương gì cả. Tại sao y sớm hơn không xuất gia, muốn hơn không xuất gia, mà đúng lúc con hồ ly kia chết thì lại xuất gia. Quốc gia triều đình, tổ tiên vợ con, tất cả đối với y cũng không bận một sợi lông của con hồ ly kia. Ta ta sớm biết Y là vì con hồ ly kia mới đột nhiên bỏ đi. Hử, y đã đi rồi. Cần gì phải sai người tới đây báo tình cho ta. Bà ta càng nói càng tức giận, âm thanh trích lên, dần dần to tiếng. di tiểu bảo vô cùng sợ sệt, thấp thoáng hiểu rằng người và chuyện mà họ nói tới quả thật không phải tầm thường. Hải lọc câu nói. Chô thở ngàn lật, đinh ninh văn dọt. Nói nô tài vụ thế đạo cũng không được tiết lộ phong thanh. Ngàn giang lần không được để thái hôn cho hoàng thượng biết Chúa thưa còn đói Hoàng thượng lên ngôi Thiên hạ thái bình Muốn bế vô sự thiện người cũng yên tâm rồi Vậy tại sao ngươi lại tới nói với ta Ta vốn không muốn biết Cũng không cần biết Trong lòng y chỉ có con hồ ly kia thôi Con y lên ngôi hay không lên ngôi Thiên hạ thái bình hay không thái bình Thì cần gì y yên tâm hay không yên tâm Vì tiểu bảo nghe tới chỗ ấy vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ họ nói tới cha hoàng đế sao? Cha tiểu hoàng đế là hoàng đế thuận trị, vốn đã một mạng ô hô rồi, Tiểu hoàng đế mới làm được hoàng đế. Chẳng lẽ tiểu hoàng đế còn có một người cha khác sao? Y về việc trong triều trong cung Dũng biết rất ít. mà việc biết cha của tiểu hoàng đế là hoàng đế thuận trị, Thì không biết chuyện gì khác. Cho dù Thái Hậu và Hải Lão Công nói rõ hơn gấp 10 lần, Y cũng không đoán được sự thật bên trong Hải Lao Công nói Chúa Thượng đã xuất gia Lẽ ra nô tại không phải xuất gia Ở chùa Thanh Lương để hậu hạ Chúa Thượng Nhưng Chúa Thượng sai bảo Người còn có một chuyện chưa yên tâm Nên sai nô tại để kinh tra xét Là việc gì? Chúa Thượng nói Tùy đống ngạc phi Trước mặt ta không được nói tới tên con hồ lý ấy té ra con hồ ly tinh kia tinh động nhạt phi, ha. là một phi tử trong cung, người tình của Thái hậu, chỉ yêu con hồ ly kia thôi. Không uy Thái hậu, vì thấy Thái hậu uống chua. Già Thái hậu, bấm Thái hậu không cho nói thì nô tài không nói. Y nói con hồ ly kia thế nào? Nô tài không biết Thái hậu nói tới ai. Chúa trước đây không hề nói tới ba chữ con hồ ly. Y tự nhiên là không nói tới ba chữ đó, nhưng ở trong lòng Y thì là đoán kính hoàng hậu. Sau khi con hồ ly đó chết, Y truy phong thị làm hoàng hậu. Bọn nô tài nịnh hót lại dân thủy hiểu là hiếu khang trang hòa trí đức tuyên nhân ôn Huệ hoàng hậu gì đó. Cái danh hiệu ấy không có hai chữ thiên thánh. Y là nổi giận, lại gọi bọn học sĩ nô tài Hồ Trữ Long Dương hy soạn quyển Đoan kính hậu ngữ lục gì đó, ban hành ra khắp thiên hạ Thật không biết xấu hổ Bậc thai hậu Thai hậu nói rất đúng Sau khi đoàn kính phi quy thiên đâu tài vốn phải gọi bà là đoan kính hoàng hậu rồi Quyền đoàn kính hậu ngữ lục ấy Nô tại thường mang liền bên người một quyền Thai hậu đây có muốn xem không Ngươi Ngươi Bước lên một bước Thở hỗn hỉnh Đột nhiên tự hồ hiểu ra chuyện gì Cười ha hả một tiếng nói <cười> Lúc ấy bỗng xu diêm phụ nhiệt trong thiên hạ Người nào cũng đọc quyển đoan kính hậu ngữ lục Hai gã nộ tài họ hồ, họ dương bỉa đặt bừa bãi Lại trở thành thiên kinh địa nghĩa Còn quan trọng hơn cả sách luận ngữ mạnh tử Nhưng hiện nay thì sao Ngoài một quyển bên người ngươi Dài quyển bên người chúa thượng ngươi Thì ở đâu có được quyển ngữ lục đầy lời lẽ ma quái đó thái hậu ban chỉ độc quyền đoàn kinh hậu ngư lục thì ai dám cất giữ nữa. Còn như bên rồi chúa thượng cho dụ không có quyền nào. Nhưng năm xưa đoàn kinh hoàng hậu đối câu đạo chư đạo thì người ghi nhớ trong lòng, còn hơn cái một quỷ ngư lục trong người nó. Y ngư về Bắc Kinh làm chuyện gì? Chúa thượng xài trà xét hai việc, nhưng nô tạ trà xét xong. Gác ra hai việc ấy vốn chỉ là một việc. Cái gì mà hai việc một việc? Việc thứ nhất là phải tra xét tại sao Vinh Thân Dương bị chết. Ngươi, ngươi nói là con trai của con hồ ly kia. Đâu tại là nói hoàng tử mà đoan kính hoàng hậu sinh, tức Vinh Thân Dương hòa thạc. Hừ, đứa nhỏ sinh ra được 4 tháng, không nuôi được thì có gì là lạ Nhưng chúa thượng đôi lúc ấy dính thật dương đột nhiên mất bệnh cấp tính, gọi người y tới xem mạch, nói là túc dương minh dị kinh, túc thiếu âm tâm kinh, túc thai âm tì kinh của dinh thật dương đều bị đứt, tạng phụ dở nát, chết rất kỳ lạ. Hừ, gã người y đó bản lĩnh giỏi như vậy hả? Có quá nữa là người nói thôi. Đoàn kính hoàng hậu hoa đời, Mọi người đều nói là bà đau lòng chuyện dinh thân Dương chết. Nhưng cha cứu sự thật lại không phải vậy. Bà vì người ta dùng độc thủ đánh đứt hai mạch âm duy Dương Kiều mà chết. Rõ ràng là y đã tin lời ngươi nói bậy. Chú Thượng giống cũng không tin. Vậy sao đô tài bè thứ cho cực xem. lục ấy đoan kính hoàng hậu qua đời chưa lâu. Trong một tháng đô tạ liên tiếp đánh đứt hai mạch âm duy dương kiệu của năm cung nữ trong cung. Năm cung nữ ấy lúc chết thì chịu chứng gian dẻ giống hệt như đoan kinh hoàng hậu lúc lâm chung. Nếu chỉ là một cung nữ thì còn nói là bị hề đặc. Nhưng năm cung nữ đều như vậy thì chú thượng phải tin không ngờ nhật gì nữa. Hả, hay thật. Trong cung chúng ta lại có loại cao thủ như ngươi. Đà tạ thai hậu khen ngươi. Thủ pháp của đồ tài khác hẳn thủ pháp của hùng thủ. Có điều đạo lý cũng là một thôi. Hai người im lặng đứng đối diện nhau. Hồi lâu không nói gì. Hải lão công ho khẽ dài tiếng. Lát sao mới nói? <cười> Học chúa tương xài đô tài về kinh. Tra xét xem ai hại chết dinh thân dương và đoan kính hoàng hậu. Hừ, cần gì phải tra xét nữa. Trong cung chúng ta ngoài ngươi ra, còn ai có thân thủ như thế đâu. Có đó. Đoan kính hoàng hậu đối xử với nô tại rất tốt. Nô tại chiếc bông bà đa phúc đa thọ. Nếu sơ biệt có người muốn ám toán bà, thì nô tại có phải bó các bạn già này cũng quyết báo dạy bà chu Toàn. Người trung thành thật. Y có được kẻ nô tài như ngươi, cũng là phúc khí của Y. Đáng tiếc, đáng tiếc đột tài lại quá vô dụng, không bảo vệ được đoan kính hoàng hậu. Y sáng lệ Phật, chiều tụng kinh phù hộ cho đoan kính hoàng hậu của Y dưới 18 tầng địa ngục, sớm được siêu sinh, lên được thế giới Tây Phương cực lạc thì cũng được rồi. Trong ngữ khí đầy ý hỷ tai lạc họa Hải Ló Công nói, Lại Phật Điệm Kinh chưa chắc có ít gì Có điều, có câu, làm thiên, làm ác đều có báo ứng Rốt lại rất đúng Nếu chưa báo ứng, vì chưa đến lúc Hừm. Phải băm thai hậu, chú thượng sai nô tạ trà xét khai việc đó Nô tạ đã tra xét ra được hai việc là một việc Không ngờ trong lúc vô tình lại trà xét ra hai chị khác Người cha xét ra nhiều việc thật đó, lại là việc gì? Việc thứ nhất có liên quan tới Trinh Phi. Em gái của Hồ Ly là Tiểu Hồ Ly, người nhắc tới thị làm gì? Lúc chú thượng rồi cùng đẩy thư lại, nói là dĩ không trở về. Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu, hai dĩ biết được chủ ý của chú thượng. Nói trọng nữ không thể một ngày, không có vua, mà tuyên cáo cho thiên hạ là chú thượng đã băng hạ. Trên đời hiện ra chỉ có 6 người biết được điều bí mật lớn này. Đó là hai chị Thanh Hậu, Chu Thượng, Ngọc Lâm Đại Sư Xuất Tốc cho Chúa Thượng và hai tên nô tài hậu hạ Chúa Thượng. Trong hai tên nô tài ấy thì một là Tổng quản Thị Vệ Hách Bà Sát, lục ấy là Chúa Thượng Xuất Gia trên núi Ngũ Đại. một người nữa chính là nô tài Hải Đại Phu. Vì tiểu bảo nghe tới đó mới sự hiểu ra Xế ra chữ Y mà Thái Hậu nói và chữ Chúa Thượng mà Hải Đại Phú nói là chỉ hoàng đế thuận trị. Thiên Hạ đều nói Y đã băng Hà, nhưng thật ra là vì Ái Phi đã chết, trong lòng đau xót nên lên chùa Thanh Lương núi Ngũ Đài làm quà thượng. Sở dĩ bà Phi kỳ chết, theo như lời lẽ của Hải Lão Công, thì dường như là do Thái Hậu sai cao thủ võ công hại chết. Y không kìm được đắc ý nghĩ thầm. Lão Rù Đen nói bí mật lớn này trên đời chỉ có 6 người biết. Hả? Đâu ngờ lại có thêm di tiểu bảo mình. Thiên hạ có bảy người biết rồi nghe. Nhưng đắc ý không được bao lâu... ...lại cảm thấy sợ hãi. vốn là có chỗ cạn nhờ không sợ sệt gì. Nghĩ đấu khẩu với Hải Lão Công... ...trước mặt Thái Hậu chưa trách đã thua lão rùa đen. Nhưng lúc này lại thấy đại sự không hay. Nếu để hai người bọn họ phát giác ra mình ngay trộm ở đây... ...thì cho dù Hải Lão Công không giết được mình... ...Thái Hậu cũng nhất định không chịu buông tha. Chỉ nghe hai tiếng cách cách khẽ gian lên... Chính là hai hầm trăng của mình khua vào nhau, dội ra sức cắn chặt lại. May là Hải Lão Công lúc ấy đang ho sù sù. Trong đêm vắng, chỉ nghe tiếng thở hỗn hển và tiếng ho khúc khắc của y. Qua một lúc, Hải Lão cầu nói. Lúc ấy, Trinh Phi tự sát chết theo chúa thượng. Trong triều đều khen ngợi rất xứng đáng. Vì cũng có khá nhiều người rỉ tai cho trao nói Trinh Phi bị thai hậu bức bách phải tuổn tan. Chứ vô không có ý tự xác. Đó là bọn nghịch thần vô quân vô thượng. Sớm muộn gì cũng không tha được cho chúng. Có điều lời của họ cũng không phải sai hết. Trinh Phi hoàn toàn không phải cam tâm tình nguyện tử xác. Ngươi cũng nói Trinh Phi là bị ta bức bách giết chết à? Chữ bức bách ấy nên bỏ bớt đi thưa Thái Hậu. Ngươi nói gì? Trinh Phi là bị người ta giết chết. Chứ không phải bị bức bách bạch tự xác nô tại từng hỏi ký rồi châu cất Trinh phi biết được lúc liệm Trinh phi sư cốt quả thân gãy dựng ngay cả xương đậu cũng đáp dựng công phu giết người ấy dường như là qua cốt miên trưởng xin hỏi thái hậu có phải như vậy không ta làm sao biết được nô tại nghe nói trên đời có bộ công phu qua cốt miên trưởng sau khi đất trúng người ta người ấy toàn thân không có điểm nào khác lạ Nhưng qua một năm 6 tháng, từ cốt trong cơ thể sẽ giật dần gây dụng ra. Nhưng người ra tay giết chết trinh phi rõ ràng còn chưa luyện đủ hỏa hậu. Người lấy xác trinh phi lúc đầu cũng không thấy có gì đặc biệt. Đến chiều tối lúc nhập liệm chật thi thể trở nên như không có sư cốt gì toàn thân mềm nhúng. Thì quán sợ, chỉ cho là quỷ nhập trạng. Lúc ấy không dám nói câu nào. Nô tài hết sức, dò dẫm vụ vô. Dùng không ít khổ hình tra tấn Thì mới chịu nói thật chân tướng thầy hậu Theo thách đoán của người Công lực quá cốt viên trưởng ấy Đánh trúng người ta rồi Hai ba ngày sau sư cốt đã gãy dụng E chưa thể coi là mười phần thâm hậu Có đúng không Tùy không thể kể là thâm hậu tuyệt đỉnh Nhưng cũng đã hữu dụng rồi Tự nhiên là hữu dụng <cười> Tự nhiên là hữu dụng Giết Trinh Phi rồi Còn giết thêm Hiếu Khang Hoàng Hậu nữa Lão Hoàng đế kia Dì Hoàng Hậu thì nghe Lại còn một bà Hiếu Khang Hoàng Hậu nữa chứ Hoàng Hậu của y chứ Sợ còn nhiều hơn các cô nương trong lễ xuất diện chỗ mình nữa kìa Ngươi Ngươi lại nói tới Hiếu Khang Hoàng Hậu để làm gì Di Tử Bảo không biết Hiếu Khang Hoàng Hậu là mẹ ruột Khang Hi Nhưng nghe thấy giọng nói của Hoàng Thái Hậu thay đổi hẳn Chỉ cảm thấy rất kinh ngạc Không hiểu nguyên do chỉ nghe hải lão công nói. Người Tấn Liêm Hiếu Khang hoàng hậu cũng chính là người Tấn Liêm Đông ngạc phi. Gã đáng chết ấy lại ăn nói bậy bạ những gì? Người ấy bị đặt chuyện trong cung, thật đáng tội tru di cả họ. Đều hoàng thái hậu muốn giết y thì bây giờ đã mồ rồi. Người giết y rồi hả? Không phải. Hơn 2 năm trước nô tài đã báo y tới chỗ Thần Lương núi Ngũ Đại bấm hết những chuyện ấy cho chúa thượng. Sau đó bảo ý trốn ra nơi xa xôi Thầy tình đổi họ Để tranh cái quả xác thân Ngươi Ngươi thủ đoạn rất tàn độc Thủ đoàn tàn độc Còn có người kia Nô tài tử thang là không bằng Ngươi đàn đêm tới gặp ta Là có dụng ý gì Nô tài Tới thịnh dân thai hậu một việc Để dễ bẩm lại với chúa thượng Đoàn Kinh Hoàng Hậu, Hiếu Khang Hoàng Hậu, Trinh Phi, Dinh Thân Dương, bốn người đều chết phi mạng. Chúa Thượng cũng vì vậy mà bỏ ngôi xuất gia. Người Hà độc thủ là một vị hảo thủ gió công trong cung. Nô Tài liều chết tới thỉnh dân Thái Hậu, chỉ cao thủ gió công ấy là ai? Nô Tài đã già, hai mắt thịt mụ, lại mắc bệnh không chữa được, cũng như đèn tạng trước gió. Nhưng nếu còn trà xét được việc này Thì không khỏi chết không nhắm mắt Hai mắt ngươi đã mù rồi Có nhắm mắt hay không Cũng không quan hệ gì Tuy đô tài mũ mắt Nhưng trong lòng sáng lắm Ngươi trong lòng đã sáng Thì cần gì phải hỏi ta Cứ hỏi cho thật rõ ràng Để khỏi là người tốt bị quan uống Trong vài tháng này Đô tài dụng tâm trà xét Muốn biết vì cao thủ ấn nấp trong cung ấy là ai Dũng là rất khó tra xét cho ra Nhưng cơ duyên xấu hợp Lúc vô ý lại biết Hoàng thượng biết gió công <cười> Hoàng thượng biết gió công thì sao? Chẳng lẽ là y hại chết mẹ ruột à? Tội lỗi, tội lỗi loại chuyện ngô nghịch ấy thì không được nói tới Nếu đồ tài mà nói thì chết đi Vào quay ngục rút lưới Chỉ cần nghĩ tới một lần thì chết đi Cũng phải vào ngục rửa nào để chịu tội <cười> Bên kênh nô tại có một tiểu thái giam tình tiểu quê tử à, dài, dài, Lão đùa đen nói tới mình kìa Tuy gió hơn hoàng thương một hai tuổi Hoàng thượng rất thích y Ngày nào cũng tí gió đâu luyện tập gió nghệ với y Công phu của tiểu quê tử là nô tại dạy cho Tuy không thể nói là gió gian gì Nhưng một đứa nhỏ bấy nhiêu tuổi mà được như vậy cũng không phải dễ Vì tử bảo nghe y tán chương mình bất giác vô cùng đắc ý, Thái hậu nói: "Thầy hay dạy được trò giỏi, với tướng tướng mạnh, không cốt quân hèn." Đa tạ kim khổ của Thái hậu. Nhược tiểu quý tử qua chiều với hoàng thượng 10 lần thì có tới 8 lần thua, bất kể đồ tài dạy y võ công gì, công phu của hoàng cũng cao hơn y một bậc. Xem ra sư phụ dạy võ công cho hoàng thượng còn cao cường hơn nô rất nhiều. Nô tại gấy đi gấy lại, Cao thủ võ học trong cung cũng chỉ có một vị đại hành gia này thôi. Chỉ cần tìm được dĩ đại hành gia này thì cũng không khó đều tra ra hung thủ hãy chết thay dĩ hoàng hậu, một dĩ hoàng phi, một dĩ hoàng tử. té ra là vậy, người quanh con nãy giờ là muốn nói chuyện đó với ta. Thầy hậu đôi, thầy hạ hay, ắc dài được tròn giói. Câu ấy nói ngược lại cũng đúng, là tròn giói, ắc có thầy hay. Câu ắc có thầy hay. Hoàng thượng biết bác quái dù lòng trưởng Tam sau từ chiều Thì người dạy chữ pháp ấy có quá nữa là biết sử dụng qua cốt miền trưởng Ngươi tìm ra gì cao thủ võ công đó chưa? Bẩm thai hậu đã tìm ra rồi <cười> Ngươi tâm kế sâu xa thật Ngươi dạy tiểu quế tử luyện võ với hoàng thượng suốt nửa năm nay là để tìm kiếm sư phụ của hoàng thượng Đó là gì không có cách nào khác Tiểu Quế Tử là một thằng nhãi xấu xa âm độc. Hai mắt của nô tài là bị y dùng thuốc độc làm cho mù Nếu không phải thì phải tra xét chuyện này cho thật rõ ràng, chính xác. Thì quyết không để cho thằng nhãi xấu xa ây xong đến xã hôm nay. <cười> thằng nhỏ tiểu Quế Tử ngoan thật. Hạ độc cho người mù mắt. Giỏi lắm, giỏi lắm. Ngày mai ta sẽ trọng thưởng cho y. Đã ta Thái Hậu, đều Thái Hậu. Hậu tan cho y, thì tiểu quế tử với số nhà nhất định sẽ cảm kích ở lớn của thai hậu. Người giết chết y rồi hả? Nô tà đã dẫn nại mất lâu, nhưng từ nay về sau thì không cần dụng y nữa. Cái cái lão rùa đen này đã sớm biết mình không phải là tiểu quế tử, cũng đã sớm biết hai mắt y là bị mình làm cho mù. Gia té ra trước này đi lợi dụng lão tử, rồi mới nấn ná chưa hạ độc thủ. Y dạy mình võ công toàn là vì muốn tra xét võ công của hoàng thượng. Trở biết vậy thì mình đã không nói rõ ràng gì rõ không có hoan hưởng ý rồi. cho rằng lão tử chết rồi, nhưng lão tử vẫn chưa có chết đâu nghe, để mình giả ma dọa cho y sợ. Tên lão đừng trước đài vô đức nông bại, môn lập là làm được chuyện ấy. Chỉ đáng tùy người là thiên tử mà người bình yếu tư vị người ta hại chết lại không cứu được. Chu thử xuất gia rồi, nhận đó cho đồng ngạc phi dận dung nhờ không quên. Trưa khi đô tại rời chùa Thanh Lương trở lại hòa cung, chú thượng đích thân giết một tờ chỉ dụ giao cho đô tài. Sai đô tại tra xét ai là hung thủ giết chết đống ngạc phi. Không phải, đoan kinh hoàng hậu, lại sai đô tài đem hung thủ chính pháp ngay lập tức. <cười> y đã làm hòa thượng thì còn giết chỉ dụ gì nữa. Người xuất gia dứng dương không quên chuyện giết người, hại người, cũng không giống người xuất gia lắm sao nhân quả báo ứng, vật gia cũng cứu sâu sắc. Cái hại người lại cũng không có kết thúc tốt đẹp. Có điều đô tài công bị tắc nghẽn kinh mạch, tính mắt phải bệnh xuống. toàn thân đều có bệnh, lại thêm hai mắt mù, cả không có hy vọng gì rồi. Đúng đó, vì toàn thân bị bệnh, hai mắt lại mù, cho dù có phụng mật chỉ của y cũng không làm được đâu. Không ra gì, không ra gì. Nội tài cao tự thai hộ, bây giờ xin đi. Nói xong quay đi, từ từ bước ra ngoài Y tiểu Bảo trong lòng lập tức như buông được một tảng đá nặng xuống, nghĩ thầm Lão nù đen bỏ đi thì mình vô sự rồi Y chỉ cho rằng mình đã chết, sẽ không tìm mình nữa Sáng sớm ngày mai lão tử sẽ lõng ra cửa cung Nếu lão rùa đen tìm được mình, thì lão tử rất khâm phục ý Sẽ đổi tên thành, thành Hải tiểu Bảo Khoan đã, Hải Đại Phú, người đi đâu? Đô Tài đã bấm rõ tất cả mọi việc cho Thái Hậu rồi Bây giờ trở về chờ chết Việc y giao người cũng không làm hả Đồ tài lộc có thừa Nhưng sức không đủ Huôn hộ cũng không có gan to bằng trời Tác loạn phạm Thượng <cười> người rốt lại rất biết Việc cũng không uổng Đã theo hầu bọn ta bấy nhiêu năm Đã tạ ơn điến của Thái Hậu Mới quan chìm sâu đấy Bên này cũng chỉ còn chờ Khi hoàng thượng lớn lên sẽ gột rửa <cười> Hoàng thượng bắt được nào bay Thủ đoán rất anh hùng, mẹ rũ của hoàng thương bị người ta hại chết. Chuyện này cũng không cần chờ lâu, nhất định hòa thương sẽ xử lý. Kỷ tiết, kỷ tiết là đô tại không chờ được đến ngày đó, không chờ được rồi. Hải đại phú, ngươi quay lại đây. Thầy Hậu có việc Phật phó. Những lời, những lời bị đặt quan đường mới rồi, ngươi ăn nói bậy bạ với ta. Ngươi đã, đã nói hết với hoàng thương rồi hả? Sáng sớm ngày mai, đô tài sẽ bấm bao hoàng thương. Nhưng hôm nay gấp qua không chờ được, phải tế bấm bao cái thai hậu. Hay lắm, hay lắm. Đột nhiên, một luồng kình phong rít lên, tiếp đó bùng bùng hai tiếng gian dội. Di tiểu Bảo giật nảy mình, nhìn không được, thọ đầu ra nhìn. Chỉ thấy Thái Hậu đang xoay vòng quanh người Hải Lão Công, thần pháp cực kỳ mau lẹ, hết trưởng này tới trưởng khác đánh vào y. Hải Lão Công vẫn đứng yên, dùng trưởng đón đỡ, Di tiểu Bảo lại càng quảng sợ. Tại sao Thái Hậu lại đánh nhau với Lão Rùa Đen? À, thì ra Thái Hậu cũng biết võ công. Thái Hậu mỗi trưởng đánh ra đều có tiếng gió rít lên, đủ thấy kinh lực trên trưởng vô cùng lợi hại. Hải Lão Công hai chân không động, dùng trưởng đón đỡ. Chưởng lực đánh ra không tiếng không tâm Giao đấu hồi lâu Thái hậu thủy chung không làm gì được y Đột nhiên thấy hậu thân hình nhảy chọt lên Xong chưởng trên không đập xuống Hải lão công chưởng trái lật lại Đánh thẳng lên trên Chưởng phải vỗ vào buồn thái hậu Chát một tiếng Chưởng lực chạm nhau Thái hậu bị hất bay thẳng ra ngoài Hải lão công loạn rạng một cái Thân hình chúi lên mấy bước Rốt lại chụp được cái cọc đứng lên Thái hậu dằn dọn quát Nô Tài giỏi lắm. Ngươi giả thần giả ma vậy cho tiểu quế tử Võ Công phải, phải thiếu lâm Tẻ ra ngươi là người phái không động. Không dám. Mọi người cũng như trao thôi. Thái hậu dạy Võ Công phải giỏi đàn cho hoàng thương. Muốn dụ Nô Tài mắc câu. Điều đó có điều công phu quá cốt miên trưởng là của linh xà đảo. Nô Tài đã biết từ mấy năm trước rồi. Vì tiểu bảo hơi ngưng thần, lập tức hiểu rõ, nghĩ thầm. Cái con bà nó lão rùa đen quả thực gian quạt nha. Cái dạy mình đại cầm nã thủ gì gì đó, đại tử, đại bi, thiên dịp thủ gì đó, đều là giỏ công của phái thiếu lâm, để thái hậu tưởng y thuộc phái thiếu lâm. <cười> Thiệt ra là phái không động. Chỉ tiếc là bắt quá du lông trưởng của phái vỏ đang mà thái hậu dạy, lại không che giấu được lão rùa đen. <cười> Té ra võ công của Hoàng thượng đều do Thái Hậu truyền dậy. <cười> Đột nhiên trên lưng y toát mồ hôi lạnh, nghĩa thầm. Ê cha, ông xong rồi. Thái Hậu biết sử dụng quá cốt miên trưởng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ bốn người kia đều là bị Thái Hậu hại sao? Chà, người khác thì cũng thôi. Chứ mẹ ruột của Hoàng thượng cũng bị bà ta giết chết. Hải lão công đi nói với Hoàng thượng, há lại không phải là một trường đại quả ngập trời sao? Nếu Hoàng thượng không giết được Thái Hậu, thì Thái Hậu không giết Hoàng thượng không sống. Vậy, vậy, vậy làm sao bây giờ? Ý nghĩa duy nhất của y là sải chân bỏ chạy, rời khỏi nơi thị phi này cho nhanh. Sau đó sẽ tới báo cho Hoàng đế. bảo y ngàn dạng lần cẩn thận. Nhưng y sợ tới mức hai chân nhũng ra, liều mà muốn chạy. Nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống đất, không nhít được nửa phân. Chỉ nghe Thái Hậu nói, Việc đã thế này, Chẳng lẽ ngươi còn muốn sống qua đêm nay sao? Thái hậu, cơ việc gọi thi thể tới đi. Người tất cả đâu cả tốt, nô tài lại tiện có thể đem hết sự tình nói cho mọi người nghe. Tây đạo cũng có một người đem chân tướng nói Tây tài hoàng thượng. <cười> ngươi không được dư ý mình tính toán đâu. Giọng nói của bà ta rất chậm chạp, không ngừng điều hòa hơi thở, Hải lão công nói: "Thái hậu, bao trọng thanh thể." Địch Đế Lạp Tắc nghe tin mật, người tốt bụng lắm. Giả công của Hải Lão công dũng cao hơn Thái hậu, nhưng sau khi hai mắt đã mù, lại không phải là địch thủ. Nhưng mấy năm trước, y đã từng điều tra được từ miệng của người liếm xác, biết người dứt Ngạc phi và Trinh phi là dùng pháp cốt miên chưởng, đó là công phu âm độc bí truyền độc môn của đảo chủ Đảo Linh Xà ngoài biển Liêu Đông. Lúc bấy giờ y không biết hung thủ là ai. Đèn lập tức mạo hiểm ngấm ngầm luyện một công phu, chuyên đối phó với quá cốt miên trưởng. Tuy thân thể bị trọng thương, nhưng đã luyện được công phu ấy. Về sau, Di Tử Bảo luyện giỏ viết khang hy, hải lão công đoán người dạy võ công cho hoàng đế, chính là hôn thủ giết chết bọn Đỗng Ngạc Phi, Hiếu Khang Hoàng Hậu. Sau này, ắt có một trường đại chiến. Y biết rõ Di tiểu Bảo giết chết tiểu quê tử, lại hạ độc là mù hai mắt mình, Lại máu nhận là tiểu quý tử bầu bạn với mình, nghĩ thầm thằng nhỏ này còn nhỏ tuổi, vốn không quen biết gì mình, ắt là có người sai tới, nên dù nhiều cách dụ dỗ lừa gạt, muốn biết người chủ sở là ai, người chủ sở tự nhiên có quá nửa chính là hung thủ. Như di tiểu bảo vốn không có ai xa xử, hoàn toàn không có gì để tiết lộ, nếu không thì dù yên khôn ngoan gấp 10 lần, nhưng đốt lại tuổi tác còn nhỏ, hiểu biết chưa nhiều làm sao mà không bị Hạ Lão công tra vấn ra được. Hại lão công tra hỏi tuy không có kết quả gì, nhưng nhân đó tương kế tự kế dạy võ công cho y. Những võ công đã dạy lại sơ sót hàng trăm chỗ, để đối phương cho rằng mình là thuộc phái Thú Lâm, võ công cũng chỉ bình thường. Lúc ấy động thủ, Thái hậu quả nhiên thua to. Hậu trong nửa năm trước đã nghĩ rằng Hải Lão Công là thuộc phái thiếu lâm. Hải Lão Công thì biết rõ công phái giỏ đan của bà ta chỉ là giả. Hai người mắc thì một sáng một tối, nhưng trong việc phán đoán môn phái giỏ học của đối phương thì hoàn toàn trái ngược. Hải Lão Công liệu địch rất rõ ràng, còn Thái Hậu ngay từ đầu đã đoán sai. Đó cũng không phải là Thái Hậu kiến thức kém hơn, mà vì Hải Lão Công đã hỏi được chân tướng từ miệng người liệm sát. Còn Thái hậu thì thủy chung vẫn bị che lấp, lại thêm trong lòng Hải đại Phú đã sớm coi người dạy dỗ công cho hoàng thượng là kẻ thù sống chết. Thái hậu thì đến bây giờ mới biết Hải đại Phú muốn lấy mạng mình, nếu không thế thì đã sớm hạ chỉ sai thì về xử tử y rồi, cũng không cần phải đích thân động thủ. Hải Lão con nghĩ mình đã mù mắt, phải nói khích để đối phương ra tay công kích mới có thể dĩ giật đãi lao, thủ thắng bằng chiêu số. Lúc ấy nó suốt nửa ngày, Thái hậu không để lộ ra chút gì, không biết người hại chết đổng Nạp Phi, Hiếu Khanh Hoàng hậu rốt lại là ai. Quốc công Miên trưởng là công phu bàn môn âm độc, theo lẽ thường mà nghĩ, nếu không khổ luyện trên dưới 20 năm thì không thể luyện thành. Thái hậu bác nghĩ tế các đắc thị là con gái Bối Lạc khoa nhị tấm, gia thế quý hiển không ai sánh bằng, mấy đời làm hoàng hậu, đời đời làm quan lớn, bà ta lúc còn là khuê nữ Nếu muốn bước ra khỏi cổng phủ một bước cũng là thiên nan dạng nan. Từ nhỏ không biết có bao nhiêu má má A Hoàng hậu hạ. Làm sao có thể tới đảo linh xà hung hiểm học công phu bàn môn ấy. Cho dù bà ta muốn học võ công, cũng ắt phải học những công phu thô thiển để tăng cường sức khỏe như bác đoạn cẩm, ngũ cầm hí. Chứ nói thế nào cũng không học quá cốt niên trưởng. Có quá nữa là trong những thái giám cung nữ thân tính của bà ta, có một cao thủ võ công, Chỉ mong Thái Hậu sai người ấy, xuất thủ. Nào ngờ lúc mình vừa nói tới việc đi bẩm báo với Hoàng đế, Thái Hậu trong lòng quảng sợ, không kịp suy nghĩ, Lập tức xuất thủ tấn công. Như vậy Thái Hậu không những đã nhận là mình, Hạ thủ giết chết bốn người kia, Mà vừa đỡ qua ba trưởng đã bị trọng thương. Hại lão công khổ tâm trù hoạch mấy năm, Một sớm thành công, Bất giác trong lòng thấy được an ủi rất nhiều. Thái Hậu bị thương không nhẹ, Mấy lần điều hòa hơi thở đều không được, chậm rãi nói. Hải đại phú, nếu người thích bị đặt lời đồn, thì cứ việc nói bậy đi. Hoàng thượng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đầu óc đất sáng suốt. Xem y nghe lời ngươi hay nghe lời ta. Lúc đầu, tử hương với hoàng thượng sẽ không tin nô tài. Câu quá nữa là còn sẽ hạ chỉ giết chết nô tài gây lập tức. Nhưng qua vài năm, người sẽ nghĩ kỹ lại, sẽ càng nghĩ càng hiểu rõ. Thái Hậu, người xuất tân trong một gia tộc nhiều đời dinh hiển. Hoàng hậu của Thái Tông và Chúa Thượng đều là người trong họ người. Nhưng đáng tiếc, trường vinh hoa phú quý này đến triều Khang Hy thì chấm dứt rồi. Hừ, giỏi lắm, giỏi lắm. Chúa Thượng phân pho cho đô tại là một khi cha xét ra hung thủ, thì bất kể y là ai cũng cứ giết ngay lập tức. Đáng tiếc đô tài gió công kép cõi, không phải là đối thủ của thái hậu, chỉ định dùng hạ sách ấy đi khải tâu với hoàng thương thôi. Nói tới đó từ từ bước ra ngoài, thái hậu ngấm ngầm giận khí, đang định nhảy dọt lên tấn công, đột nhiên có tiếng gió trích lên. Hải lão công đáng nghiêng người sấn tới, song trưởng đẩy mạnh ra. Hải lão công dân lệnh thuận trị, muốn xử tử hung thủ hại chết đổng ngạc Phi Y nói quyết ý phải làm cho được chuyện lớn này Chuyện khải tấu với hoàng thượng Dân dân chẳng qua chỉ nhằm Nhiễu loạn đầu óc của Thái hậu Để bà ta lòng dạ rối bời Khó có thể bình tâm nghiên khí Để tiện thi triển một đòn sấm xét Ngàn cân Một chuyện ấy tuy không có tiếng động nào Nhưng đã hậu tụ tất cả công lực bình sinh Mới rồi Y lắng tai nghe Thái hậu nói Đã biết đoán được Chỗ bà ta đứng không sai dài tất Một chuyện đánh ra nhằm dọc yếu quyệt trước ngực thái hậu. Thái hậu không ngờ y giọt tới ma lệ như thế, nguyên người định tránh, chỉ muốn ma lệ di động thân hình vài lần, giả thay độc ác này bị mù sẽ không sao biết được mình đang ở đâu. Lúc ấy chỉ cần mình có thể xuất thủ tấn công thì y ngoài việc dùng chưởng đóng đỡ sẽ không có cách nào phản kích. Nào ngờ thân hình vừa di động, chưởng lực của Hải lão công đã đánh thẳng vào trung cung. Bất bách bà ta cơ hồ không thở nổi. Chỉ đành trận lực lên trưởng phải đánh ra Bà ta giống nghĩ là sau khi hai trưởng chạm nhau Sẽ lập tức chuyển bộ Nhưng hải lão công trên trưởng lực có sức dính rất mạnh Lại càng không sao chuyển bộ Chỉ đành tăng cường kỳnh lực trên trưởng Tỉ đấu nội công với y Hải lão công phát giác ra nội công của đối phương ồ ạc đổ tới Trong lòng mừng thầm mình bị mù mắt Nếu di động đánh nhau với đối phương Thì rơi vào thế cực kỳ bất lợi Nhưng tỉ đống nội công lại không quan hệ gì Tới chuyện mắt mù mắt sáng Thái hậu một là đã bị thương Hơi thở đã bị trở ngại Không phải là một giờ ba khách có thể phục nguyên Đấu nội lực thế này Nhất định khiến bà ta tinh lực hao kiệt Kiệt sức mà chết Lúc ấy trưởng trái dùng âm kình Trưởng phải dùng dương kình Đấu được một lúc Thì kinh lực âm dương dần dần thay đổi Biến thành trưởng trái mang dương kình Trưởng phải mang âm kình Theo di tử bảo nhìn thì chẳng qua là Thái Hậu một trưởng chống lại hai trưởng của Hải Lão Công, không có gì nguy hiểm. Nào ngờ trưởng lực của Hải Lão Công lại như một tảng đá mài từ từ chuyển động, lại như một đám mài đang từng chút từng chút mài mòn ngội lực của Thái Hậu. Di tiểu Bảo nước sau Hòn Giả Sơn, sợ bị Thái Hậu phát giác, ngẫu nhiên thò đầu ra nhìn một cái, lập tức trút vào. Đột nhiên trước mắt có ánh sáng trắng chớp lên, dội thọ đầu ra nhìn, chỉ thấy hai người dẫn ba trưởng đè lên nhau, Thái hậu trong tay trái đã có thêm một thanh đoạn kiếm đang đâm vào bụng hại lão công. Lập tức cả mừng ngấm ngầm reo hò. Hay thì hay thiệt, lão ngùa đen phen này không mất mạng, trời, thì đó không xong rồi. Nguyên là thái hậu phát giác ra chuyển lực của đối phương kỳ quái. Tay trái bèn nhẹ nhàng rút trong bọc ra một ngọn nga mi thích bằng gan điểm bạc. Chậm rãi đâm tới Mũi nhọn từ từ đâm vào bụng Hải Lão Công Nhưng ngọn Nga Mi Thích vừa đâm tới Còn cách bụng dưới đối phương khoảng một tất Lại không đâm tới được nữa Đó là vì công phu âm dương ma Trên sông trưởng của Hải Lão Công Phát ra càng lúc càng nhanh Một trưởng của Thái Hậu chống lại không nổi Chỉ cảm thấy tay phải dần dần mềm ra Vô lực Nhìn không được Đành phải đưa tay trái ra cùng chống cự Bà ta vốn định từ từ đâm ngọn Nga Mi Thích ra Không có nửa điểm kình phong, địch nhân hoàn toàn không có cách nào phát giác được. Nhưng lúc ấy kình lực trên trưởng phải đã khó có thể chi trì. Cũng không nhìn xem hải lão công có phát giác ra không, dẫn kình lên tay trái, chỉ mong phóng ngọn nga mi thích tới. Nào ngờ trong chấp mắt dừng lại ấy, tay trái đã không còn cách nào để lên được nửa tất. Giữa lúc đêm khuya chỉ nghe tiếng rào rào khẽ gian lên, chính là máu tươi từ bốn ngón tay bị hất đứt của hải lão công phun ra rưới trên mặt đất. Hải lão công càng lúc càng tăng cường nội lực, máu tươi phun càng nhiều. Di tiểu bảo thấy ánh sáng của ngọn nga mi thích dưới ánh trăng không ngừng rung động, có lúc loang loáng qua mặt y, đột thấy tay trái của thái hậu đang không ngừng run rẩy. Ánh bạch quang càng lúc chớp càng mau, ngọn nga mi thích thủy chung vẫn không đâm tới bụng dưới Hải lão công được. Qua một lúc, chỉ thấy ngọn nga mi thích trên tay thái hậu từ từ thu lại. Dì tỉ bảo cả kinh. Ây cha, không xong rồi. Thái hậu đánh ông nổi láo rụ đen. Ừ, bây giờ ông chạy thì còn lúc nào nữa vợ. y từ từ xoay người qua. Từng bước từng bước đi ra ngoài. Bước một bước thì rời khỏi trốn nguy hiểm này xa thêm một bước. Yên tâm hơn một phần. Bước chân cũng nhanh hơn một chút. Khi đi ra tới cổng, đưa tay mò cái dòng trên cổng. Đột nhiên nghe thấy thái hậu phía sau a lớn một tiếng. Dì tiểu bảo tự nhủ. Thôi rồi. Thái Hậu bị lão rùa đen hại chết rồi. Thái hậu rơi vật dần như con đẹt khô dầu. Qua thời gian khốc đệ một đén hơn nữa, tinh lực của ngươi sẽ cạn mà chết. bây giờ đột nhiên có người bước ra, vào bối tâm ta một nhát, ta không thể chống cự thì bối đệ giết chết thôi. Di tiểu bảo đang định mở cửa bỏ chạy, đột nhiên nghe Hải lão công nói thế, nghĩ thầm: Nguyên là Thái Hậu vẫn chưa chết rụen không sai nghe hai tay y đang đánh nhau cho thái hậu nếu mình tới đâm vào bối tâm y thì lão rụ đen làm sao chia tay mà đánh đượcè đây là y tự mình nói ra nghe không quán chết được người khác nha trước mắt đúng là cơ hội tốt để đánh chó rơi xuống nước món tiện nghi đang có mà không chấp lấy cũng ổn làm người vìể bảo tính ư cờ bạc năm ăn năm thua cũng muốn đánh còn nếu nằm dỡ trò ma Đã nắm dưỡng được chính phần thắng thì cơ hội đánh bạc ấy dù có mất mạng y cũng quyết không bỏ qua. Bảo y mạo hiểm tới cứu Thái Hậu thì bất kể thế nào cũng không làm. Nhưng nghe thấy Hải Lão Công tự nói ra chỗ yếu của mình. Đúng là đang trong thế bó tay chờ trói, dương cổ chịu chết. Một miếng thịt béo đang để cạnh miệng, há lại không ăn. Y dưng tay một cái, rút ngọn chuyển thủ trong ống giày ra, rõ bước sấn tới sau lưng Hải lão Công quát. Lão đen! Không được làm thái hậu bị thương. Rồi nhấc ngọn chuyển thủ lên, Nhắm đúng vào giữa bối tâm y, Đâm mạnh tới. Hải lão công cười dài một tiếng quát. <cười> Thật quý con, Cứ bắt lừa rồi. Chân cái đá về phía sau, Bình một tiếng, Đá trúng ngực di tiểu bảo, Lập tức hất y bay ra dài trượng. Nguyên là hải lão công tỷ đấu nội công với thái hậu, Đã nắm phần thắng, Chợt nghe có tiếng chân người từ phía sau hồn giả sơn đi ra. Tiếng bước chân đúng là của Di Tử Bảo, ngày thường vẫn nghe. Thằng tiểu quỷ này trúng một chuyển của mình mà vẫn chưa chết, trong lòng rất kinh ngạc. Sợ y đã gọi bọn thiệp dễ tới cứu được Thái Hậu, thì đúng là công sức đổ sông đổ biển, linh cơ nhất động, đèn lên tiếng chỉ điểm, dù y tới đâm vào lưng mình. Di Tử Bảo kinh nghiệm lâm địch ứng biến không nhiều, quả nhiên mắc lừa. Hải lão công một cước ấy đã trúng bụng y. Di Tử Bảo đằng dân giá dụ bay lên không Miệng phun máu tươi Hải lão công chân trái đá ngược về phía sau Đã đoán là nhất định Thái Hậu sẽ nhân cơ hội Trong chớp mắt kinh lực của mình phát về phía sau ấy Chưởng trái sẽ đánh vào bụng dưới mình Nên đã trúng Di Tử Bảo xong Không nghĩ ngợi gì Chưởng phải lại đẩy ra phía trước Bảo về bụng dưới Đột nhiên chưởng tâm lạnh buốt Kể đó bụng dưới đào nhói lên Ngọn Nga Mi Thích bằng gan điểm bạc của Thái Hậu đã đâm xuyên qua bàn tay y, cấm luôn vào bụng dưới. Y rốt lại bị thua thiệt ở chỗ không nhìn thấy giật gì. Cho dù đoán được Thái Hậu nhất định sẽ thừa cơ tấn công, nhưng không ngờ cái đánh tới hoàn toàn không phải là trưởng lực, mà là một ngọn binh khí cực kỳ sắc bén. Y bụng dưới bị ngọn Nga Mi Thích đâm vào, kỳ lực trên trưởng trái nhảm mạnh ra, hất Thái Hậu lùi lại vài bước. Thái Hậu chân phải chạm đất, Lập tức nhảy về phía sau hơn nửa trượng, chỉ thấy khí huyết trước ngực nhộn nhạo, suýt nữa ngất đi. Sợ hại lão công thừa cơ tấn công, từ từ bước qua dài bước, đứng dựa vào tường. Hại lão công buông tiếng cười dài quát. <cười>, cười bài lắm, cười bài lắm. Dù dù dù liên tiếp để ra ba trưởng, dù dung trưởng, thân hình vừa nhảy sổ về phía trước. Thái hậu nhảy tránh qua bên phải, hai chân nhũng ra, ngã lằn xuống đất. Chỉ nghe chắc chắc một tiếng một cái chàng qua đã bị trưởng lực của Hải lão Công đánh sập một bên Thái hậu gân mềm sức kiệt không sao động đầy được nữa lúc kinh hoàng chợ thấy Hải lão Công phục xuống vàng qua không động đậy nữa Thái hậu chống tay muốn đứng dậy nhưng Tứ chi đều mềm như bông toàn thân nhũng ra Đang định gọi một cung nữ tới đỡ Thì nghe từ xa có tiếng người dăng dẳng, nghĩ thầm Mình đánh nhau với gã thái giám độc ác này nãy giờ không lớn tiếng Nhưng lúc y sắp chết thì quát tháo la lối Đánh đổ vàng qua Dĩ nhiên đã làm kinh động bọn thái giám thì về trong cung Đám người này trông chấp mắt sẽ tới Thấy mình ở đây bên cạnh có một thái giám già Một thái giám trẻ chết thì còn thể thống gì nữa Bèn gắn gượng dẫn khí đứng lên vào phòng Nhưng một hơi thở cũng không dẫn lên được Chỉ nghe tiếng người dần dần tới gần đàn lúc nguy cấp Chợt có một người bước tới bên cạnh nói Thái hậu Lão nhân gia người giữ bình yên chứ Để tôi đỡ người đứng lên ngang Chính là tiểu thái giám tiểu quế tử Thái hậu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói Người Người không bị gã ắc nhân kia đá chết sao Thái hậu yên tâm Đi đá tôi không chết đâu Vì tỉa bảo mới rồi, y bị hải lão công đá bay vào bụi qua, thổ ra không ít máu tươi. Nhưng định thần một lúc lại đứng lên được. Thấy hải lão công nằm phục xuống vàng qua không động đậy, rồi nét vào sau một bụi cây. Nhặt một viên đá dưới đất, ném tới hải lão công. Cạch một tiếng, trúng vào đầu, nhưng hải lão công vẫn không động đậy. Vì tỉa bảo cảm mừng. Lão rùi đen chết rồi. Nhưng rốt lại vẫn sợ sệt, không dám bước tới xem. Nhất thời không biết nên chạy ra ngoài hay tới đỡ Thái hậu, chợt nghe tiếng người xôn xao, rất nhiều người đang đổ tới, nếu chạy trốn cũng không thoát, nhất định sẽ bị bắt gặp. Bèn lập tức chạy tới trước mặt Thái hậu, đưa tay đỡ bà ta đứng lên. Thái hậu mừng rỡ nói: "Hảo hài tử, ngươi mau đỡ ta vào phòng nghỉ ngươi." Dạ. Di bảo nửa kéo nửa ôm, loạn đỡ bà ta vào phòng, đặt nằm lên giường, mình thì hai chân nhũn ra. Ngã giật xuống tấm thẳng dày dưới đất, thở dốc một hồi, Thái Hậu nói, Người cứ núp ở đây, khi có người tới, không được lên tiếng. Dạ Thái Hậu. Qua một lúc, chỉ nghe bức chân gian lên rầm rập, rất nhiều người chạy tới ngoài phòng, ánh đèn lồng từ ngoài cửa sổ soi vào trong, có người nói, Nè, có một Thái Giám chết ở đây, Hả? là hại lão con của Thượng Thiện Giám, khỏi bóng Thái Hậu, trốt vườn xảy ra chuyện. Thái hậu giảng phúc ban. Nói như thế là có ý hỏi, Thái hậu có bình an không? Thái hậu hỏi, xảy ra chuyện gì? Bà ta vừa lên tiếng, bọn thị dệ và thái giám bên ngoài đều thở vào một hơi. Chỉ cần thái hậu yên ổn, thì tuy cung từ ninh có xảy ra chuyện, cũng không mang tội gì quá lớn. Người đứng đầu bọn thị dệ nói, Bẩm thái hậu, dường như là đám thái giám đánh nhau, chứ không có chuyện gì. Xin thái hậu cứ vỉ ngơi. Sáng mai bọn đô tài sẽ tra xét rõ ràng tâu lên. Được rồi. Chỉ nghe người đứng đầu bọn thị vệ hại giọng thì thào xe bọn thủ hạ mang sát hại lão công ra. Có một người hại giọng nói. Ở đây còn có một xác cung nữ nữa. Ê, tiểu cung nữ này chưa chết chứ bị ngất đi thôi. Mang luôn cả ra ngoài. Đợi cô ta tỉnh lại sẽ tra hỏi quy cho. Có tiểu cung nữ à? Đưa vào phòng ta đi. Bà ta rất sợ sau khi Nguyễn Sơ tỉnh lại, sẽ tiết lộ phong thanh với người Hoài. Bên Hoài có người dân dạ, một khái giống, ẩm tỉa con nữ Nguyễn Sơ vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống đất, dập đầu làm lễ với Thái Hậu, rồi lùi ra. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 10 bộ truyện Lộc Tỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này